Lôi cương ngẩn ra. Những lời ngu đao vừa nói khiến hắn không thể cự tuyệt cũng không thể nói lại. Bất quá lôi cương đã quyết không đáp ứng. Đành nói thế nhưng còn chưa đợi cho lôi cương nói xong. Ngu đao lại nói tiếp sư tôn. Nếu người ngại những kẻ bên ngoài. Như vậy, ngu đao tạm thời không công bố đợi ngày nào đó sư tôn cho rằng có thể công bố thì công bố thế nào lôi cương không biết nói gì nhìn ngu đao nghiêm túc ánh mắt kiên định hắn biết hắn chỉ có hai lựa chọn một là không truyền thụ thể tu quyết cho ngu đao và nhận lấy phiền phức hai là truyền thụ thể tu quyết và nhận người cao tuổi này làm đồ đệ vừa nghĩ đến thân phận của lão nhân Lôi cương cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu. Lôi cương suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói thu nhận ngươi làm đồ để có thể thế nhưng không được công bố. a. Xin nghe theo lời sư tôn. Ngu đao kiếp động cao giọng nói, hướng về phía lôi cương bái ba bái, lạy chính cái. Lôi cương tiếp nhận, nhưng có chút vẫn chưa thiết ướm kịp. Lôi cương chưa bao giờ nghĩ qua đại đồ đệ của hắn lại là một gã cường giả có quá khứ bất phàm. Về việc xưng hô trước mặt người ngoài, Ngươi cứ gọi ta là lôi cương. Lôi cương nhìn ngu đao, chậm rãi nói. Thế nhưng vừa thấy ngu đao định nói gì? Lôi cương nghiêm mặt. Nói nếu như ngươi không đồng ý, Thì ta cuối cùng ngu đao chỉ có thể cười khổ gật đầu đồng ý. Nói chuyện với nhau xong, lôi cương cùng ngu đao liền đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, lôi cương cảm nhận được những ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Mà xung quanh chỉ còn có mấy người lão nhân áo tím, nữ tự áo đỏ cũng đã rời đi. Hai mắt nam tử trung niên đầu lĩnh nhìn chăm chú vào ngu đao đã cải biến dung mạo, sắc mặt có chút cứng ngắc nói sư tôn. Chuyện này là sao? Tiểu tử này là ai? Sao dám mạo phạm người? Vô sĩ ngu đau bỗng nhiên quát. Hai mắt trừng lên nhìn nam tử trung niên. Cuối cùng nhìn lôi cương đứng bên cạnh đang cười khổ. Thấp giọng nói hắn tên là lôi cương. Là bằng hữu của lão phu. Các ngươi trở về làm nhiệm vụ của mình đi. Lão phu còn có việc lão phu vừa nói xong, hơn mười lão nhân và nam tử trung niên cùng đưa mắt nhìn lôi cương. thế nhưng cũng không một ai nói gì cùng rời đi. cả con đường rộng lớn chỉ còn lại có lôi cương cùng ngu đau. khổ thụ sắc mặt ngu đau cứng ngắc ho khen vài tiếng. hơi xấu hổ nhìn lôi cương, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói sư, lôi. Lôi cương Đến đến Lão ngu đao trước đây đã thu thập được không ít thứ tốt Đến đây xem có thứ gì vừa mắt ngươi hay không Ngu đao nói xong liền đi vào trong kiến trúc đã sập ở phía đối diện Đoạn đao cũng cảm thụ được ngu đao tới gần Liền thoát khỏi tường, bay đến Ánh mắt ngu đao ôn hòa nhìn hồn đao Một tia sáng chợt lón lên ánh mắt như chất chứa một thứ cường hận Dưới đất chợt vang lên một tiếng rộng rồi một cái cửa động xuất hiện trước mắt Đến đây Tất cả những gì lão phu cất giấu cả đời đều ở dưới này Xin hãy theo ta xuống xem ngu đa vội vàng nói Rồi tiến vào trong Lôi cương suy nghĩ một lát liền đuổi theo ngay sau Đi qua một đường hầm nhỏ sáng sủa cuối cùng lôi cương đi tới bên trong một gian phòng cỡ một đại điện lôi cương thầm kinh ngạc trong gian phòng có một tầm cấm chế hơn nữa còn mở ra rất nhiều thứ xem ra những thứ ngu đao cất dấu thật phong phú lôi cương vừa bước qua cấm chế trong lòng khẽ động bốn cuộn sắt nằm im trong giới chỉ bao năm nay chợt dao động Hơn nữa còn rung mạnh. Không đợi lôi cương ngăn cản. Bốn khối thiết quyển rời khỏi trữ giới xúc chỉ bay trong không trung. Trong gian phòng phúc chốc bắn ra mười tia sáng màu đen. Hai mắt lôi cương ngây dại. Dần dần trong mắt lộ ra vui mừng kiếp động. Thiết quyển tàn thức khai thiên. Ở đây có tàn thức khai thiên. Lôi cương tưởng như đang nằm mơ. Đối với những chiêu thức tiếp theo hắn luôn nghĩ tới Vậy mà lúc này Ngu đao cũng vô cùng kinh ngạc Nhìn 14 khối cuốn lấy nhau trong không trung hợp thành thiết quyển Nhìn sư tôn trẻ tuổi trước mắt hắn Ngu đao nhìn kỹ 14 khối thiết quyển Nghi hoặc Nói sư tôn làm sao có thiết quyển đen Ngu đao đối 10 khối thiết quyển đen ấn tượng vô cùng sâu sắc a kiếp động trong mắt lôi cương biến mất hắn nhìn chầm, chầm 14 khối thiết quyển phiếu trên hai mắt ngơ ngát cũng không động đậy ngu đao Thỉ Mỹ đánh giá lôi cương trong lòng vạn phần kinh ngạc lần thứ hai lão nhìn vào 14 khối thiết quyển cũng không hề phát hiện ra điều gì vậy mà nhìn biểu tình của sư Tôn lúc này hiển nhiên là đã giác ngộ A Ngô đao kinh ngạc, lẽ nào sư tôn biết lai lịch của thiết quyển? Nhưng sư tôn ngộ được điều gì từ thiết quyển? Ngu đao nhớ rõ ràng, 10 khối thiết quyển này cùng với việc tu vi của lão bị phế toàn bộ có quan hệ trực tiếp. Lúc đó ngu đao thậm chí còn muốn bóp nát toàn bộ thiết quyển. Thế nhưng phát hiện thiết quyển được làm bằng chất liệu cực kỳ đặc biệt. Lực đạo của lão không làm tổn hại được thiết quyển lấy một chút, thực hữu dị. Mà suốt xứ 10 cuộn sắc cũng bất phàm a Ngu đau thở dài, ngồi xuống, đợi lôi cương tỉnh lại, có lẽ chỉ có chờ sư tôn tỉnh lại mới có lời giải đáp a Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 181 cuộn sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 181 cuộn sắt. Nhóm dịch me trai em. Ở chỗ ngu đau nhận được cuốn sắt là một điều bất ngờ với lôi cương. Lúc này, hai mắt lôi cương lại phản phức như thấy cái bóng dáng ấy. Chiêu thức thật đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Phản phức có thể đem trời đất nhập vào nhau trong một chiêu thức. Cái này có 10 khối nhưng chỉ có 6 khối là tương liên. Vừa vạn đúng 21 đến 26 thức, còn lại 4 khối là 30 thức sau. Thế nhưng 6 khối này lôi cương chỉ mất có nửa ngày là lĩnh hội tinh thâm. Thanh âm tan thương trong đầu lôi cương lại vang lên. Lôi cương nhìn chầm chầm phía trước, tuy rằng ngu đau không nhìn thấy nhưng lôi cương vẫn thấy được. Ngũ hành trong trời đất là cội nguồn sức mạnh sơ khai của của khai thiên thanh âm tan thương lại hiện ra. Lôi cương chăm chú nhìn hình người trên cuốn sắt để tìm hiểu. Điều khiến lôi cương kinh hãi chính là khai thiên viện dẫn sức mạnh của ngũ hành trong thiên địa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng cuối cùng ngay cả sức của rồng cũng có thể sử dụng. Lôi cương than thầm khai thiên này chẳng phải là được sáng tạo vì ngũ hành thể tu hay sao? Phần sau của ngũ hành thể tu cũng là mượn sức mạnh của ngũ hành trong thiên địa trợ giúp. Nếu như hai cái này hợp lực thành một, lôi cương tin tưởng rằng không có mấy người có thể chống lại sức mạnh tấn công của nó. Lôi cương chậm rãi chìm vào tìm hiểu khai thiên. Ngu đao ngồi xếp bằng đợi. Nhưng ngồi nhìn một năm dài bằng 9 năm Cho dù tính cách của Ngưu đao thâm trầm cũng không nhẫn nổi được nữa Nhìn lôi cương vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu nhìn chầm trầm thiết quyển Ngu đao cũng nhìn chăm chú vào cuộn sách như muốn nhìn ra được điều gì đó Nhưng nào có cái gì? Nếu ta biết sớm thế này thì khi tới đây đã để sư tôn truyền thể tu quyết cho rồi ngu đao buồn bực nói Một năm sau đó Ngô đao tới tới lui lui Nét mặt tràn đầy vẻ lo nghĩ Liên tục thở dài Trong hai năm qua người trung niên kia đã tới vài lần Nhưng đều bị Ngô đao gắt gõng chửi mắng đuổi về Cuối cùng tên trung niên đó đành phải lắc đầu bỏ đi Hôm nay, ánh sáng tỏa ra từ cuốn sát suốt hai năm cuối cùng dần dần mờ đi. Điều này làm cho ngu đau hết sức mừng rỡ, nhìn chầm chầm lôi cương, đợi hắn tỉnh lại. Qua một canh giờ, lôi cương chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản làm cho ngu đau cảm thấy kinh ngạc. Vào khoảnh khắc lôi cương mở mắt. Ngu đao thậm chí cảm nhận thấy từ người hắn có một sự uy nghiêm không gì sánh được. Ngu đao liếu lưỡi nhìn lôi cương nói không ra lời. Lẽ nào trong hai năm qua, sư tôn lại lĩnh hội được cái gì trong cuốn sách này? Ngu đao không khỏi liếc mắt nhìn cuốn sách trong lòng thở dài. Cuốn sách này với bản thân mình thật vô duyên chính bản thân gã suýt nữa bỏ mạng để lấy được nhưng không có chút công dụng nào cả. Trước đây Ngô Đao đã tốn rất nhiều thời gian với cuốn sách rồi. Lúc này Lôi Cương cũng hết sức nghi hoặc. nhìn Ngô Đao, Lôi Cương có một thứ cảm giác khó hiểu, phản phất như là có thể nhìn thấu thế gian. rõ ràng các động tác của Ngô Đao cũng chậm đi nhiều. Lôi Cương chắc chắn. Lúc này nếu tự mình đánh một kiếp đương nhiên sẽ bí mật kéo theo giá áo nghĩa Áo nghĩa lại phân thành áo nghĩa ngũ hành Mà tự mình hiểu rõ linh khí hệ một thì có thể phát huy ra áo nghĩa thuộc một Lôi cương cũng không nghĩ tới việc khi lĩnh ngộ bí mật trên cuốn sắt Thì áo nghĩa của gã đàn ông trong cuốn sắt khiến cho hắn có sự thay đổi lớn như vậy Lôi cương không khỏi chờ đợi phần sau của cuốn sắt. Có lẽ cuối cùng ngay cả long lực cũng sẽ có. Ngu đao, cái cuốn sắt này ngươi lấy ở đâu ra? Ngươi có còn hay không lôi cương lòng dạ sao động hỏi? Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ngu đao trong lòng hết sức hồi hộp. Làm sao mà ngu đao không nhận ra sự kiếp động trong lòng của lôi cương? Suy tư một lát. Ngu đao mới chậm rãi nói sư tôn. Cuốn sắc này là do ngu đao tìm ra khi tu vi bị phế trong cái khe sấm chết mưa bảo. Thế nhưng lại không tìm ra manh mối gì cho nên mới chôn ở chỗ này. Ta cũng chỉ có 10 khối này thôi. Cái khe sấm chết mưa bảo lôi cương sửng sốt. Tuy rằng lôi cương không sinh ra và lớn lên trong huyết ngụt. Nhưng đối với tiếng tâm của cái khe mưa bão sấm chết thì cũng như sấm nổ bên tai. Nó là nơi găng trở huyết ngục và thâm uyên. Từ nhiều năm qua chưa từng có người phá bỏ quy luật. Lôi cương nhíu mày. Sau một lát trầm tư liền hỏi ngươi nói một chút quá trình sự việc. Cũng như toàn bộ nguyên nhân tu vi của ngươi bị phế xem nào. Ánh mắt ngu đau có một tia ấm áp, lập tức hơi nhăn mày lại, có vẻ như là ngu đau không muốn nhớ lại chuyện đó. Khoảng chừng mấy vạn năm trước, lão phu kết hợp các cao thủ nổi danh của huyết ngục nhân lúc cái khe mưa gió sấm chết trở nên yên tĩnh mà đi vào. Trước đây rất lâu thì nghe đồn cái khe mưa bão sấm chết có vô số bảo tàng. Thậm chí có chuyện tốm trận ra khỏi huyết ngục và vượt sâu. Chính điều đó đã lôi đến sức đối đầu giữa huyết ngục và thâm uyên. Thường cách vạn năm tất cả. Không hẹn mà cùng tiến vào trong cái khe mưa bão sấm chớp. Hy vọng có thể đạt được bảo tàng trong truyền thuyết. Đồng thời có thể ra khỏi cái củ huyết ngục thâm uyên này. Nhưng bảo tàng lại có một con tiên thú đỉnh cao bảo vệ. Vô số cao thủ của huyết ngục vực sâu đều chôn vùi dưới tay của tiên thú. Cuốn sách này là do Lão Phu tìm thấy nó được giấu ở bên ngoài tiên phủ. Vừa đúng lúc gặp thâm uyên cao thủ. Cuối cùng hai bên xảy ra đại chiến có một không hai. Lão Phu bị người tà đạo đánh lén thần hồn. Dẫn đến thần hồn bị thương nặng buộc lão phu phó mặt tu vi toàn thân Sau cùng kết cục là lưỡng bại câu thương Lão phu mất tu vi lấy được 10 khối cuốn sắc này uy cho ngu đao kể ra chỉ vài câu nhưng lại khái quát được cả quá trình Khi nói về người tà đạo Sóng gió cũng nổi lên kinh khủng trong lòng ngu đao Lôi cương nhíu mày nhìn vào mắt ngu đao Ngay sau đó nói đừng lo. Với tư chất và tâm tính của ngươi, việc tu luyện thể tu quyết có lẽ tu vi sẽ khôi phục toàn bộ thậm chí so với trước có thể sẽ cao hơn. Ngu đau run người, hai mắt nổi sóng gió. Thể tu bí quyết đúng là nguyện vọng duy nhất của ngu đao. Nếu như không có lôi cương đến, sợ rằng ngu đao chỉ có thể sống cho qua những ngày buồn chán này. Đến lúc đó cơ thể sẽ lão hóa, sẽ chết già giống người phàm trần, đó là điều ngu đau không muốn chấp nhận nhất. Liệu bọn người tà đạo có lấy đi vài khối cuốn sắc này không nhỉ lôi cương khẽ cao mày hỏi? Trong 10 cuộn này chỉ có 6 cái là nối tiếp, còn lại 4 cái là khai thiên thức thứ 30 mấy. Nếu như suy đoán không sai thì chiêu thức tiếp theo đã bị nhóm người tà đạo chiếm đoạt. Ngô đao trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Ngu đao mới nhìn hướng về phía lôi cương nói đúng. Sư công, Đám người tà đạo chắc cũng giống lão già này chiếm được vài khối. Nhưng mà lão phu có thể khẳng định là không quá 10 khối. Lôi cương cảm thấy hết sức nặng nề. Sẽ không quá 10 khối. Coi như cũng có thể là một khối. Lôi cương không khỏi thở dài một cái, muốn đoạt lấy vài thức còn lại bên người tà đạo thì sẽ khó khăn cơ nào. Chỉ cần một thức của khai thiên thì cho dù phần sau có được hết cũng không có tác dụng gì. Suy nghĩ của lôi cương hết sức phức tạp. Sư Tôn Nếu như nhất định cần cuốn sắc này, thì 200 năm sau lão phu có cách giúp Sư Tôn đoạt lại ngu đau nhìn lôi cương. Mà nói với một sự thần bí Lôi cương sửng sốt Nhìn vào mắt ngu đao Trầm giọng nói ngươi muốn nói là 200 năm sau cái khe mưa bão sấm chết yên ả Ngu đao gật đầu Lôi cương trong lòng khẽ động Lập tức nói như thế rất tốt Trước tiên ta truyền cho ngươi thể tu bí quyết Lập tức lôi cương lấy ra một khối tinh thạch. Đem bộ phận quan trọng nhất của ngũ hành thể tu nhập vào trong đó Đưa cho ngu đao Lúc này lôi cương bắt buộc phải làm như vậy Còn có một chút do dự lúc lúc trước nay cũng tan biến Nếu như suy đoán không sai Nguyện vọng của ngu đao đó là chờ hắn sau khi khôi phục lại tu vi Sẽ giúp mình đoạt lại cuốn sách. Gương mặt ngu đau giật giật, ánh mắt tràn ngập một sự kiết động, hai tay run rẩy tiếp nhận tin thạc. Hai chân quỳ xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói sư Tôn, ngu đau nhất định không phụ kỳ vọng của sư Tôn. Cũng xin sư Tôn nhất tâm kết nạp ngu đau. Những năm gần đây ngu đau đã hiểu được danh lợi, thế lực cũng là phù vân. Duy nhất tu vi là đáng quý. Lôi cương gật đầu trong lòng cũng nghĩ đến cuốn sách. Sau đó hắn nói ra trong phần thứ nhất của ngũ hành thể tu khi tu luyện sẽ gặp sự trở ngại thế nào Ngu đao lại tiến nhập tu luyện Lôi cương lại đi qua chỗ trước đây ngu đao bắt được tài bảo Cuối cùng lôi cương lấy tất cả những gì mình vừa ý đem cất vào trong giới chỉ rồi mới rời khỏi gian phòng Khi lôi cương đi ra là lúc lại phát hiện mình đã vào trong một thư phòng vô cùng lộng lẫy. Ngu ra ra, người rốt cuộc ra lôi cương vừa bước ra liền nghe được một giọng nói rất duyên dáng gọi to. Điều đó khiến cho hắn chật nhíu mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 182 một chi áo nghĩa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 182 một chi áo nghĩa Nhóm dịch me trai em Lôi cương cau mày xoay người nhìn dáng kiều nữ áo đỏ Sau khi liếc nhìn liền muốn bỏ đi Sao lại là ngươi? Ngu da ra đâu? Ngươi đã làm gì ngu da ra ngu hung trường đôi mắt trong veo như nước nhìn lôi cương Đôi mày liễu nhướng lên Cất giọng trách mắng Lôi cương nghe thấy khẩu khí của ngu hung như vậy Cảm thấy rất phản cảm đến nỗi Trong lòng lôi cương nảy sinh ý định giết người Cơ mặt hắn giật giật mấy cái Liền nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng hoa lệ Căn phòng vốn là cửa tiệm giờ Đã trở thành một tiểu viện đẹp đẽ. Lôi cương cũng không thèm quan sát Cứ thế đi thẳng ra cửa trước Ngu hung nổi giận đùm đùm nhìn chầm chầm theo bóng lôi cương Thật không thể đổi trời chung với hắn Mình thân là thiên kim tiểu thư ngu gia thôn Chưa từng bao giờ bị xem thường như vậy Đôi bàn tay trắng trẻo của nàng nắm chặt Oa lên một tiếng rồi vọt theo lôi cương Nàng lấy ra linh kiếm như muốn ám sát lôi cương Lôi cương vừa bước qua cánh cửa tiểu viện bỗng nhiên bị chặn lại Dừng lại trên không trung, quay đầu, nhìn thấy một tia quan mang sắc bén. Trong mắt hắn, sát khí cơ hồ như bắn thẳng ra ngoài. Nếu như không phải nghĩ đến thân phận của ngu đao tại ngu gia thôn, cũng như quan hệ mật thiết giữa ngu đao và nữ tử này, lôi cương sẽ hạ sát thủ. Không biết vì sao lôi cương chỉ có ác cảm với thiếu nữ đó, cốt. Lôi cương bỗng nhiên quát lớn Khí thế tràn ra toàn thân Trực tiếp đánh tới làm ngu hung bay ngược về phía sau phun ra một ít máu trên không trung rồi ngã sỏng xoài trên mặt đất Thanh âm lôi cương vang dội phản phức tiếng sấm sét trong hư không Khiến cho đệ tử ngu ra thôn xung quanh không khỏi kinh ngạc Đã có không ít người chạy sang xem Lôi cương cũng nhắm mắt làm ngơ, đi ra tiểu viện cũng không thèm liếc mắt xem ngu hung một cái. Lúc này, lôi cương chỉ nghĩ giải khôi bằng cách tìm hiểu sự ảo diệu của ngũ hành trong trời đất. Thế nhưng lúc lôi cương mới vừa đi tới đường lớn của ngu gia thôn, hắn lại cảm nhận thấy đạo thần thức rất mạnh tập trung lên người mình. Lôi cương hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Không biết là vì cái gì. Từ khi cảm nhận được thức 21 đến thức thứ 26 của khai thiên trong 6 khối thiết quyển thì thần niệm của người hay bóng của người nọ lưu lại trong đó khiến cho nội tâm của lôi cương có chút ít thay đổi. Phản phức giống như là chịu ảnh hưởng của người đó. Đứng lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên vài người hiện ra phía trước lôi cương đám người nhìn lôi cương chầm chầm sát khí ló lên người hét lớn chính là hồng lão nhân ngô diễm tam trưởng lão của ngô gia thôn ngươi là đệ tử nhà nào sao lại làm hôn nhi bị trọng thương ngươi quả nhiên là chán sống rồi ngô diễm quát lên nếu như không phải bên mình còn có người thì sợ rằng lão đã muốn tấn công rồi Lúc này có hai cái bóng màu tím xuất hiện trong tầm mắt lôi cương Một gã trung niên cùng với một nữ tử xinh đẹp sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt Đúng là ngu hung cùng với ngu gia thôn gia chủ ngu chiến Phụ thân chính hắn muốn giết chết hung nhi Phụ thân vì hung nhi mà báo thù trên khuôn mặt tái nhật của cô gái xinh đẹp tràn đầy vẻ uất ức Nhìn về phía lôi cương ánh mắt nương a nương gơn cương u quy quy nương gơn hơi có phần sợ hãi lôi cương tràn đầy khí thế khiến trong lòng ngô hưng kinh sợ không dứt chủ nhân của ngô gia thôn ngô chiến nhìn lôi cương Trong lòng cũng ngầm phỏng đoán tên tiểu tử và sư tôn có quan hệ với nhau. Trong hai năm qua, mỗi lần Ngu Chiến muốn hỏi cho rõ ràng chân tướng sự việc đều bị Ngu đa quát. Ngu Chiến chỉ biết là sư tôn và tiểu tử này ở cùng một chỗ. Mối quan đó khiến nội tâm Ngu Chiến đối với Lôi Cương có chút kinh ngạc. Hắn cùng với sư tôn rốt cuộc là có liên quan gì? Nghe lời sư tôn nói với tiểu tử này thì dường như là rất coi trọng Được rồi, hung nhi, đừng hồ đồ nữa Trưởng lão ngu diễm cũng đừng tham gia nữa Tiểu tử ngươi là người của ngu gia thôn ta ngu chiến nhìn mắt ngu vương Rồi nhìn vẻ mặt tức giận của ngu diễm Sau đó mới nhìn lôi cương chầm chầm mà chậm rãi hỏi Lôi cương lắc đầu nói ta cũng không phải người của ngu gia thôn Chỉ bất quá ở tạm chỗ này một thời gian thôi lôi cương không khỏi có chút gượng cười Hai gã đệ tử trẻ tuổi kia sợ sớm đã biết mình không ở trong tiểu viện kia rồi Không phải người của ngu gia thôn ta Có phải ngươi nghĩ người của ngu gia thôn dễ khi dễ phải không? Cứ cho là địch tàn tái thế cũng không dám càng rỡ như thế trưởng lão ngu diễm trợn mắt, phẫn nộ quát Điều này khiến lôi cương trầm xuống Thành chủ thành địch ngược cũng không dám càng rỡ tại ngu gia thôn Lôi cương trong lòng càng thêm hiểu rõ ngu gia thôn Xem ra thập đại thôn trang của huyết ngục cũng đều có bối cảnh không kém a Lôi cương cũng không muốn lãng phí thời gian trong chuyện này Đành phải nhìn về phía ngu chiến nói ta còn có việc phải đi trước một bước Nếu như ngu Nếu như ngu lão đi ra thì nói với hắn là ta đi trước Lôi cương dự định rời khỏi ngu gia thôn Tại ngu gia thôn lấy được 10 cuộn khai thiên khiến trong lòng lôi cương cực kỳ thoải mãn rồi Ở Ngô Gia Thôn phải cùng nữ tử này rằng co căng thẳng là chuyện vô ích. Thà rằng rời đi cho lịch sự, nâng cao tu vi. Không đợi Ngu Chiến trả lời, thoáng một cái lôi cương đã biến mất. Chỉ thấy nhấp nháy mấy cái thì đã dần mất hẳn phía chân trời. Trưởng Lão Ngu Diễm Trường mắt nhìn thân ảnh lôi cương dần biến mất. Lập tức nhìn về phía Ngu Chiến nói để Lão Phu đi gặp hắn. Hừ. lâu rồi không có gặp tiểu tử liều lĩnh như vậy. Quả nhiên là không biết trời cao đất dày. Chờ một chút ngu chiến đột nhiên trầm giọng nói khiến ngu diễm nhìn về phía ngu chiến ngờ vực. Ánh mắt ngu chiến sâu xa nhìn về phía trước. Trong mắt quan mang lóng ra. Sau đó thấp giọng nói chúng ta cùng trở về đi. Người này và sư tôn có chút quan hệ. Không thể động đến hắn. Ngu Diễm vốn vẫn còn muốn nói cái gì đó. Nhưng nghe được Ngu Chiến nói vậy vẽ mặt cũng trùng xuống. Mấy người liền biến mất giữa không trung, Đôi mắt trong veo như nước của Ngu Hương tràn đầy vẽ oán hận. Lôi cương trên đường rời khỏi Ngu Gia Thôn. Sau khi ước chừng bay được trăm dặm liền lại bắt đầu bố trí một đạo huyển một trận ở trong một mảnh rừng rồi bắt đầu bế quan. Lôi cương lúc này hơi vội vã muốn lĩnh hội cho xong các chiêu thức khai thiên. căn cứ vào trên thiết quyển nói. Nếu mà thức 21 của khai thiên có thể dung nhập một nhóm áo nghĩa. Thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Nếu như dung nhập được hai hệ thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Điều này làm cho lôi cương có chút kinh ngạc. Mình đã hiểu được linh khí hệ 1. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa. Lĩnh ngộ thuộc tính áo nghĩa của một. Tìm hiểu thức 21 và phần phía sau của chiêu thức khai thiên. Như thế khai thiên sẽ trở thành cường lực tấn công của mình. Thần thức lôi cương chậm rãi tách rời cảm nhận thuộc tính linh khí thuộc một của thiên địa. Thật thần kỳ, rất nhanh. Linh khí thuộc một xung quanh liền hướng về phía lôi cương không ngừng ồn ồn kéo đến. Rốt cuộc cái gì gọi là một chi áo nghĩa? Lôi cương không khỏi nghĩ tới áo nghĩa. Áo nghĩa và một chi áo nghĩa tuy rằng là hai chữ khác nhau. Thế nhưng cũng không khác biệt. Làm thế nào để hoán đổi áo nghĩa thành một chi áo nghĩa thậm chí có thành cái áo nghĩa khác được không chứ? Lôi cương không khỏi chậm rãi tìm hiểu Sở dĩ nói tu luyện không đơn giản chỉ dựa vào chăm chỉ là đủ Có một số người nỗ lực ít nhưng nhờ tư chất ngộ tính vượt trội cũng không cần phải ngưng trệ lâu Đó là lý do tại sao các đại môn phái đều đánh giá cao những đệ tử có tư chất tốt Thông thường tư chất tốt thì ngộ tính ác hẳn phi phàm Trong lúc nội tâm lôi cương đang phiền muộn trong đang điền đột nhiên lại hiện ra một cảm giác bát rượi, Dường như có một thứ sức sống tràn trề vô tận khiến lôi cương lờ mờ cảm giác như đang trong bóng tối tìm được một chút tia sáng. Trong đầu đã hiểu ra một chút. Thời gian qua nhanh trong chớp mắt đã qua 10 năm rồi. huyễn một trận do lôi cương bố trí bỗng nhiên rung chuyển. Một thứ sức mạnh tràn trề sinh lực cuồn cuộn từ trong huyển một trận phát ra. Lôi cương bỗng nhiên mở hai mắt. Lúc này lôi cương dường như có một sự thay đổi. Lúc này trong hai mắt lôi cương cũng làm cho người ta cảm giác thấy một sự kỳ diệu. Và rất thân thiết. Lôi cương hơi nhấc hai tay, dĩ nhiên phát sinh một thứ sức sống mãnh liệt. Bỗng nhiên. Vẽ mặt lôi cương bị kìm hãm Nguyên là cái sức mạnh hừng hợp sức sống lại cuộn trào mãnh liệt hóa thành một lửa dao sắc bén trong suốt Khí thế vô cùng cuồn bạo và ghét chóp Căn bản không nghĩ là cái sức lực bừng bừng đó sẽ biến đổi thành như vậy Đây là một chi áo nghĩa sao lôi cương chậm rãi lẩm bẩm Trong 10 năm này lôi cương đi sâu nghiên cứu linh khí thuộc một Trước đó không lâu, lôi cương cũng đem linh khí thuộc một ngưng tụ thành lực tiến công. Lôi cương lấy ra hư kiếm, hai mắt trở nên ngưng trọng. hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt tiếp nhận linh khí thuộc một của trời đất. Thuộc tính linh khí của một hướng về phía lôi cương hội tụ. Bỗng nhiên lôi cương trợn trừng mắt. Linh khí tụ về ầm ầm trở nên mạnh mẽ vô cùng, tập trung tiến vào trong hư kiếm. Khai thiên thức thứ 20 Lôi cương chật quát một tiếng, hư kiếm ầm ầm đánh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 183 lửa giận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 183 lửa giận Nhóm dịch me trai em Rầm rầm oanh những tiếng vang rất lớn vọng đến tận chân trời Hai mắt lôi cương tròn soi nhìn khe nước thật lớn phía trước mặt Một khe lớn đến vài trăm thước như vượt thẳng Nhìn thấy mà phát hoảng Lôi cương kiếp động Sắc mặt không tin tưởng dần dần trở nên tái nhợt Sau cùng hắn ngồi thẳng trên mặt đất Ra sức giúp thở Nội kình trong kinh mạch cùng cương khí trong nháy mắt cảm giác như đã bị hút sạch Trong lòng lôi cương thấy vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Mình mới chỉ vừa dùng thức thứ 20A. Sử dụng một chi áo nghĩa thử xuất ra thức thứ 20, vậy thì thức 21 sau đó sẽ thế nào? Lôi cương không khỏi thầm mắng sự biến tê. Hơn. A. Y. Cơn, U, Rơn, Quy, Quy, A, Khai Thiên Trong lòng thầm nói Thảo nào phần đầu của Khai Thiên người tu luyện sẽ mạnh hơn hẳn mà chỉ cần chút ít cố gắng Nếu như không phải có nội kình thì e rằng ngay cả thức thứ 20 cũng không phát huy được Trong lòng lôi cương có chút nghi ngờ có phải người sáng tạo ra khai thiên này cũng tu luyện thể tu quyết không? Lôi cương càng nghĩ càng thấy rất có thể căn bản là cương tu phổ biến không thể khiến khai thiên mạnh mẽ như vậy. Ngồi xuống, lôi cương định sau khi khôi phục lại toàn bộ sẽ bắt đầu lĩnh hội thức thứ 21 của khai thiên. Chưa đầy nửa khắc, lôi cương lại mở mắt. Sau đó thần thức lộ ra dò xét xung quanh Thân thể lôi cương nhắn lên một cái liền biến mất tại chỗ Lúc lôi cương lại hiện ra thì Đó là ở trên đỉnh một ngọn núi cao Xung quanh là rừng rậm Lôi cương đứng ở trên núi Lấy ra hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm Bố trí tụ linh trận Cử một trận cùng với huyện một trận Sau khi mọi thứ đều hoàn hảo, lôi cương chậm rãi ngồi xếp bằng Bỗng nhiên, hắn sưởng sợt, hai mắt nhìn xung quanh biển mây trắng như tuyết Hơi xúc động trong lòng một chút, hai mắt lôi cương nhất thời rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng Lôi cương, ngươi phải nhớ kỹ, người càng lên cao thì càng phải có khả năng nhìn ra mọi việc không hề đơn giản như vậy Ngươi đi trên mặt đất chỉ có thể ngưỡng mộ bầu trời Nhưng nếu như ngươi đã lên đến ngọn núi Ngươi có thể nhìn ngang tầm với biển mây này Thậm chí nhìn xuống bao quát Khi đạt đến các trình độ khác nhau sẽ thu được những kết quả khác nhau Có một số việc phải là người ở vị trí cao mới có thể đạt được Bỗng nhiên trong đầu lôi cương lại vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng. Lên cao sẽ đạt được gì chứ Lúc này ta đạt được đỉnh cao chưa Cách người có còn xa lắm không lôi cương lẩm bẩm Lời nói toát ra vẻ thương cảm khiến kẻ khác nghe thấy phải run người Sau đó lôi cương thở dài Liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện Vẻ mặt lôi cương hết sức cương quyết Chậm rãi Sự cương quyết dần dần giảng ra Sau cùng trở nên hoàn toàn bình thản Vào lúc lôi cương lĩnh ngộ thức thứ 21 của Khai Thiên Trong một tiểu viện tráng lệ ở ngô Gia Thôn Đột nhiên có một tiếng cười to hết sức cuồng ngạo vang lên Tiếng cười hiến cho không ít những người đang bế quan tu luyện Ở ngô Gia Thôn mở mắt cau mày Cũng có cường giả trực tiếp xuất hiện tại ngô Gia Thôn Để tìm kiếm khởi nguồn phát sinh thanh âm đó Một tiếng nổ vang lên, một đệ tử của ngu gia thôn đang lơ lửng trên không suốt chút nữa thì rơi xuống. Một luồng khí kinh khủng tản ra. Vô số đá vụn như những lưỡi dao sắc bén bắn trên không trung. Thậm chí có người phải sử dụng tới lồng cương khí và chân khí để ngăn chặn. Người ở đâu mà đến ngu gia thôn ta dương oai một tiếng quát vang lên. Một ông lão thân ảnh đỏ rực thoảng trông như đám lửa bay lên không trung Phía sau hiện ra vài hình dáng Ngoài trừ ông lão giận dữ còn lại mọi người đều đứng nhíu mày Thế nhưng trong mắt lại có chút kỳ vọng thậm chí là kinh nghi bất định Một gã trung niên tiến tới dò xét nguồn gốc của vụ nổ Chỉ thấy một nguồn lực cực mạnh từ phía đó phát ra Hướng phía hỏa hồng lão nhân điên cuồng đánh tới. Hỏa hồng lão nhân giận tím mặt toàn thân tỏa ra một ngọn lửa, lấy ra đại đao nhằm chính giữa bổ tới. Hai lực cực mạnh va chạm nhau trên không trung, vài ông già và trung niên cùng lúc kêu gào không ẩn. Một toán cùng nhau liên kết phát ra một đạo kết dưới bao phủ bầu trời. Rầm rầm ầm tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một lực chấn động ầm ầm lan truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Sau cùng bắn thẳng vào kết giới do mấy lão nhân bố trí mới giảm bước. Thế nhưng toàn bộ tu luyện giả của ngu gia thôn đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng trên ngực mình. Người tu vi thấp thì ngay lập tức ngất đi ngã xuống đất. Miệng phun máu đào. Ánh mắt của hỏa hồng lão nhân trở nên ngưng trọng trước sự biến mất của áp lực. Nét mặt của lão ngưng trọng nhìn chầm chầm xuống dưới, đấy là khi Ngô diễm gặp cường giả cao nhất mới biểu lộ cảm xúc như vậy. Bình thường Ngô diễm có vẻ rất tùy tiện, thế nhưng khi gặp đối thủ rất mạnh thì mới để lộ ra cảm xúc như vậy. Tốt lắm! Ngô diễm! tên tiểu tử ngư những năm gần đây tu vi quả nhiên đã tăng không ít một tiếng huyết sáo dài từ dưới mặt đất vang lên một dáng người cao lớn hiện lên trước mặt ngô diễm ngô diễm kinh ngạc người này chính là tên thanh niên lúc nãy hơn nữa mặt mũi sao lại giống như bổng nhiên cơ thể ngô diễm run lên nghĩ đến câu xương hô lúc trước khuôn mặt ngu diễm tự nhiên co quáp. ánh mắt như không thể tin được nhìn người thanh niên này. lão vương tay ra, run rẩy chỉ vào người thanh niên, hai mắt tròn tròn trông như đang nhìn thấy huyễn sư tôn. người người ngu chiến đứng phía sau ngu diễm cũng kích động vô cùng, không thể tin tưởng nói. vài trưởng lão bên cạnh vẻ mặt lại không giống ngu diễm. a Rốt cục lại cảm nhận được cảm giác dễ chịu do sức mạnh mang đến. Trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng. Quả nhiên là hưởng thụ người thanh niên cũng không đáp lại mà ngẫm đầu nhìn về phía bầu trời. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Người thanh niên này đúng là ngu đao đã tu luyện thành thể tu quyết lúc này ngô đau đã tu luyện đạt được tới trình độ cao nhất của phần một ngũ hành thể tu chỉ 10 năm ngắn ngủn a chỉ vì ngô đau vốn là tư chất xuất chúng hơn nữa lão còn có quá khứ phi phàm kinh khủng nên có nhanh như vậy cũng không phải là quá đáng a chúc mừng sư tôn ngô chiến kiếp động sợ run cả người mừng rỡ hết sức nói ngô diễm trường mắt nhìn ngô đau Lẩm bẩm nói ngu lão ca, ngươi, ngươi đã khôi phục được tu vi. Ngu lão ca, khôi phục lại chưa vài lão nhân khác cũng đi lên nôn nóng hỏi. Ánh mắt ngu đau phức tạp nhìn người thân của mình, lắc đầu lại gật đầu. Ngu diễm vội vã nói ngu lão ca, rốt cuộc đã khôi phục lại chưa. Ngươi nói một chút đi. Khôi phục rồi, vừa khôi phục được một chút. Lúc này ta chỉ có ba thành công lực so với sư kia. Nhưng mà Lão Phu tin rằng không lâu sau, ta lại có thể lần nữa đứng ở tầm cao như trước. Thậm chí rất cao hai mắt ngu đau bắn ra vẻ kiên quyết. Khôi phục là tốt rồi, khôi phục là tốt rồi. Không thể nhanh quá. Từ từ sẽ được. Ha ha! Sư tôn Ngu gia ta yên lặng mấy năm. Rốt cục có thể lần nữa đứng lên rồi ngu chiến kiết động nhìn ngu đao nói. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ xuồng bái kính nể. Ngu chiến như là thấy được sự hùng mạnh của ngu đao trước đây. Nên Ngô đao gật đầu khuôn mặt hết sức kiên định. Liền theo sau khí sắc ngu đao chậm lại mắt nhìn xung quanh thấp giọng hỏi lôi cương đâu. Ngu Chiến cảm thấy hồi hộp, đây chính là chuyện Ngu Đao lo lắng nhất. Rốt cuộc lúc trước Lôi Cương rời khỏi Ngu Gia Thôn khiến Ngu Chiến biết được là vì sát khí của mấy người đưa tới. Nghĩ đến đấy, Ngu Chiến trong lòng thấp thởm không yên nhìn mắt Ngu Đao. Nhỏ giọng hỏi sư Tôn Người và Lôi Cương có quan hệ như thế nào. Sát mặt Ngu Đao trầm xuống, nhìn chầm chầm Ngu Chiến. Một lúc lâu, dưới ánh mắt của ngu đao nhìn chăm chăm, ngu chiến kinh hồn tán đảm. Ngu đao trầm giọng nói lão phu hỏi lôi cương đâu. Lôi cương? Ngu lão ca? Ý ngươi chính là tên tiểu tử kia sao? Từ 10 năm trước, hắn dám xúc phạm hôn nhi. Chúng ta đã đuổi hắn ra khỏi ngu gia ngu diễm còn chưa nói xong. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nhìn nét mặt âm trầm của ngu đao Ngô diễm cho dù có ngu đến mấy Cũng biết mình làm lão ca tức giận Hơn nữa là vô cùng tức giận Các người đuổi lôi cương ra khỏi ngu ra thôn khuôn mặt ngu đao tái mét, Thanh âm càng trầm thấp Khiến cho vài lão già cùng ngu chiến trở nên kinh hồn bạc phía Các ngươi lẽ nào nhìn nhìn không ra Lão Phu có thể khôi phục lại sức mạnh toàn bộ là nhờ vào một mình lôi cương. Hơn nữa mai sau Lão Phu còn có thể lần nữa đạt tới cảnh giới ngày trước hay không toàn bộ dựa vào lôi cương. Mà quan trọng hơn là, Lão Phu từ lâu sớm đã vái lạy lôi cương làm sư phụ. Ngu chiến! Nói về vai vế ngươi phải gọi lôi cương. U! Vinh! Quy! Huy, à nơn, gơn, gơn Một tiếng sư tổ Ngươi lại dám đuổi sư tổ ra khỏi ngu gia thôn thanh âm Ngu đao u ám hết sức Toàn thân bừng bừng lửa giận khiến tâm trí ngu chiến biến đâu mất Nhưng nghe ngu đao nói Ngu chiến, ngu diễm cùng vài trưởng lão tất cả ngớ ra tại chỗ Vẽ mặt tất cả đều không thể tin được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 184 không có chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 184 không có chết. Nhóm dịch me trai em, đương khi cao tầm ngu gia thôn khiếp sợ. Sa tại thành địch ngược ở trung bộ huyết ngục, lại có một cuộc trao đổi. Mà chuyện này lại liên quan đến toàn bộ những ác nhân đang sống trong huyết ngục. Cuộc nghị sự diễn ra tại điện chầu thành địch ngược. Vẽ mặt địch tàn âm trầm ngồi xếp bằng ở phía trên chính điện. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Toàn thân khí thế cũng lộ ra khiến cho các cao thủ trong đại điện thấp thởm không ăn. Đám ác nhân của huyết ngục trong 10 năm sau sẽ càng bừa bãi. Thậm chí đã có những người ở thôn trang hạng trung bị ác nhân giết hại. Rất nhiều thôn trang nhỏ toàn bộ bị tan rã. Có rất nhiều thôn trang từ chối nộp phí. Ác nhân trở nên liều lĩnh như vậy, ui thế thành địch ngược ở đâu? Ta phải đi những đệ tử tin anh chỉ có mấy người thảm bại quay về. Không biết các trưởng lão ngồi đây ai muốn xuất binh. Dẹp trừ ác nhân huyết ngột. Lấy lại oai danh thành địch ngược của chúng ta thanh âm địch tàn trầm thấp hết sức hùng hậu. Ánh mắt đảo quanh cả trăm người tu luyện trên đại điện. Nếu có người ở đây tất nhiên sẽ rất khiếp sợ. Hàng trăm tên tu luyện này dĩ nhiên đều là đạo vương cương vương tồn. Cho dù là ai cũng phải than thầm chỉ có thành địch ngược mới có sức mạnh hùng hậu như vậy. Mới tụ hội được nhiều cao thủ kinh khủng như vậy Địch Tàn vừa nói xong Các tu luyện giả trong điện chầu đều mắc nhòm mũi Lỗ mũi nhòm tim cúi đầu trầm mặt không nói Như là việc này không liên quan gì đến mình Địch tàng nhìn đám trưởng lão cúi đầu Trong lòng sát khí bút cao Nhưng lại phải kiềm nén Nhìn phía trước mặt không có một bóng người ngồi Địch tàn trong lòng trào lên cảm giác bất lực. Đại sư Huynh chẳng biết thương thế của ngươi Uy Chao. Địch tàn thở dài, nếu có đại sư Huynh ở đây, thế thì việc này sẽ được giải quyết tốt hơn rồi. Uy Chao trong lòng địch tàn thở dài, nhưng trên khuôn mặt lại cực kỳ cương quyết. Địch tàn hiểu rõ toàn bộ thành địch ngược cần mình chống đỡ a. Nhìn đám khách khanh trưởng lão trầm mặt không nói, địch tàn cười nhạt trong lòng. Các khách khanh trưởng lão này mỗi vị đều từng nhận được những chỗ rất tốt của thành địch ngược. Lại ở trong bảo tháp tu luyện không biết bao nhiêu năm. Lúc này, thành địch ngược có một trắc trở cần bọn họ hỗ trợ thì đám người này lại hờ hưởng như vậy. Thậm chí căn bản là không từng nghĩ đến việc sẽ dàn xếp giúp đỡ. Những người này quả nhiên coi thành địch ngược chỉ là nơi dưỡng bọn họ hay sao Có thật cho rằng Ta cũng không muốn miễn cưỡng các vị Chỉ bất quá Bản thành chủ muốn nói là Nếu như không có tu luyện giả nào nộp chi phí Năm tòa bảo tháp của thành địch ngược e rằng cầm cự được không quá một năm Vậy các người còn có thể hưởng thụ một năm Một năm sau các người lại giống như tu luyện giả khác thôi thanh âm địch tàn bỗng nhiên trở nên lãnh đạm. Hai mắt cũng không rời khỏi đám tu luyện giả trong đại điện. Quả nhiên khi địch tàn vừa nói xong gần trăm tên khách khanh trưởng lão cơ thể cùng lúc chấn động. Hơn chục ánh mắt cùng nhìn về phía địch tàn trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Thành chủ, ngươi có ý gì chứ? Lẽ nào thành địch ngược nhiều năm thu phí dụng Cũng chỉ có thể dùng trong một năm một vị lão nhân ngồi xếp bằng phía trước Nhìn chầm chầm địch tàn mà nói Trong lòng địch tàn cười khẩy Nói lý trưởng lão Ngươi có biết năm tòa bão tháp trong khi chuyển động cần phải dùng bao nhiêu linh thạch không Lẽ nào Ngươi cho rằng thành địch ngược ta có nghĩa vụ nuôi không đám tu luyện giả các ngươi. Đừng quên chúng ta chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Thành địch ngược ta cho các ngươi có chỗ tu luyện cao, còn các ngươi là đám người tham lam vô độ. Hay là các ngươi nghĩ rằng? Hay là các ngươi cho rằng thành địch ngược ta chính là một cái chợ? A địch tàn thanh âm bỗng nhiên cao lên, cả người bùng phát khí thế, toàn bộ điện chầu cũng trở nên lắc lư rầm rầm. Gần trăm tên khách khanh trưởng lão mặt mày biến sắc, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tên lý trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, trống ngực đập dồn dập như là khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Nhìn về phía địch tàng với ánh mắt có phần hoảng sợ. Khí tức thật là khủng khiếp. Khí thế thật là khủng khiếp. Lẽ nào thành chủ đã đạt tới cương hoàng thiên giai rồi đây chính là tiếng nói từ trong đáy lòng các trưởng lão. Trong số bọn họ cũng có cường giả đạo hoàng, cương hoàng, thế nhưng đều là dừng lại ở hoàng giai. Đại bộ phần đều là đạo quân, cương quân. Lúc này. Khí thế địch tàn cơ hồ làm cho khí huyết trong lòng bọn họ sôi trào a. Quân đại trưởng lão cùng thành chủ không hổ là hai đại cao thủ a. Lại không nghĩ rằng địch tàn thành chủ mà cũng kinh khủng như thế. Bình thường tất cả rất ít thấy địch tàn xuất thủ, cho nên đối với tu vi của địch tàn cũng vẫn mơ hồ. Bản thành chủ chẳng qua chỉ là muốn cho các ngươi ra ngoài thắt cổ đám ác nhân kia. Nếu từ đó về sau huyết ngục bình an Càng làm cho bão tháp duy trì lâu dài Các ngươi lại rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Muốn lao vào chỗ có lợi Nhưng lại không muốn nỗ lực gì cả Như vậy từ ngày hôm nay trở đi Các ngươi cũng đừng nghĩ đến Việc hưởng thụ những điều tốt Từ thành địch ngược thanh âm địch tàn ngàn ngàn Ánh mắt càng hết sức sắc bén Thế nhưng trong đáy mắt có sống, cũng chứng tỏ lúc này trong lòng địch tàn đang đánh cuộc. Cuộc là bọn người này sẽ không từ bỏ sự tu luyện ở Bảo Tháp, thành chủ. Đừng! Đừng! Chuyện này còn cần phải thương lượng một phen địch tàn vừa mới nói xong. Liền có một tiếng nói nôn nóng vang lên. Liền theo sau trong đại điện cùng lúc vang lên tiếng nói tương tự Mọi người hết sức lo lắng nhìn địch tàn Rất sợ địch tàn nói thật Tốc độ tu luyện trong bão tháp của thành địch ngược với việc tu lơn U I E Bên ngoài hoàn toàn khác nhau Làm sao bọn họ có thể chấp nhận đây Làm sao bọn họ có thể vứt bỏ Địch tàn lạnh lùng nhìn xuống các khách khanh trưởng lão phía dưới trong lòng hơi mừng thầm Thế nhưng thanh âm y vẫn vô cùng sắc bén y như trước Trầm giọng nói ngồi đây Mỗi vị đều là cao thủ Không cần phải nghi ngờ Mà mỗi một vị đều hưởng thụ lợi ích tối đa của thành địch ngược ta Bản thành chủ cũng không nghĩ tới các ngươi chỉ một mực hưởng thụ cũng không muốn nỗ lực trả công. Những năm gần đây thành địch ngược ta cho các ngươi xuất động bao lần. Các ngươi tự trong lòng hiểu rõ. Hừ cho dù không có các ngươi có bảo tháp của thành địch ngược ta chắc chắn tạo ra không ít cao thủ. Trong đại điện sắc mặt các trưởng lão có vẻ xấu hổ nhìn địch tàn. Thành chủ. Về phần đám ác nhân, chúng ta sẽ giúp thành chủ giải quyết. Nhưng bảo tháp một trưởng lão nhìn chầm chầm địch tàn chậm rãi nói. Địch tàn nhìn mắt lão nhân trong lòng cười nhạt. Nếu như không phải khích tướng một phen thì những lão già này sẽ đứng ra sao? Địch tàn gật đầu nói chỉ cần thành địch ngược ta khôi phục uy danh bị hao tổn. Các tu luyện giả của huyết ngục lại nộp phí trở lại. Thì bảo tháp lại lần nữa mở ra. Thành chủ, việc này người không cần phải bận tâm nữa. Về phần ác nhân, Lão Phu nghe nói, nhóm ác nhân càng ngày càng tăng. Như thế để chúng ta động thủ. Chỉ cần hơn trăm người có đủ cường giả đạo quân. Cương quân chém giết đám ác nhân đó có được không? Thanh âm lão nhân vô cùng bình thản thế nhưng lại làm người ta lạnh cả sống lưng. Diệp Tàn hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói đây là việc không thể tốt hơn. Việc này giao cho các ngươi. Nếu như sau một năm vẫn như vậy, thì bản thành chủ thực sự phải suy xét. Có nên xuất ra tầm thứ 5 của bảo tháp để bồi dưỡng cho đệ tử thành địch ngược hay không? Địch Tàng nói tuy nhỏ nhưng làm cho Khách Khanh khuôn mặt các trưởng lão co rúm lại. Thành chủ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ ra tay nghe được câu kế tiếp của địch Tàng. Những lão già này trong lòng đứng ngồi không yên. Không có bảo tháp tăng tốc độ tu luyện, Bọn họ muốn đột phá cũng chẳng biết đến năm nào. Mục tiêu của mỗi một tu luyện giả là hướng tới tầm cao hơn, không ai ngoại lệ. Nhìn các khách khanh trưởng lão rời đi từng người một, địch tàn không ngừng cười nhạt trong lòng. Trong lòng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, có bọn họ xuất động thì chuyện đám ác nhân cũng xoa dịu được. Trước mắt việc quan trọng nhất là tình trạng thương tiếc của Sư Huynh. Địch tàn không khỏi nghĩ tới cảnh quân đại trưởng lão và Long Bích kia đánh một trận. Địch tàn và quân đại trưởng lão thật không ngờ Long Bích là gì biến kinh khủng như vậy. Cơ hồ thiếu chút nữa khiến quân đại trưởng lão mất luôn tính mạng. Sau khi thở dài, cơ thể địch tàn thoáng một cái biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đúng là ở cơn sơn À, u, trong một tòa lầu có linh khí hết sức nồng đậm của thành địch ngược. Phía trước lầu các có một lão nhân tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Sắc mặt lão nhân tái nhật như tờ giấy, linh khí xung quanh cuồng cũng không ngừng liên tục tụ tập vào cơ thể lão nhân. Đại sư Huynh Địch Tàn nhẹ giọng nói, bạc lão nhân không trả lời cũng không mở mắt. Địch tàn cũng đứng ở đó nhìn lão nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, hai mắt lão nhân trợn tròn trầm rong nói người kia. Cũng chưa chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 185 lật lộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 185 lật lộng. Nhóm dịch me trai em. 20 thức của khai thiên Mỗi một chiêu thức đều có uy lực khác biệt Áo nghĩa ẩn chứa trong đó ít nhiều quyết định uy lực Cũng như hai người song song tu luyện cương kỹ khai thiên Nhưng một người là có thể chất Còn người kia lại có sức khỏi gấp đôi Như thế hai người cũng xuất chiêu thức thứ 20 của khai thiên Bản chất của uy lực sẽ khác nhau Bởi vì Người có thể lực gấp hai sẽ ẩn chứa áo nghĩa cũng như tăng sức mạnh lên rất nhiều Nói cách khác Sau cùng khai thiên đích thực có uy lực Lĩnh hội được vài điều trọng yếu Lôi cương có thể suy đoán đến phần sau Chiêu thức của khai thiên có đúng hay không phải hòa hợp ngũ hành áo nghĩa mới được Chậm rãi chìm vào suy nghĩ Hắn quyết tâm không ngừng lĩnh hội thức thứ hai mươi của khai thiên. Thời gian trôi qua nhanh trong chết mắt năm năm đã trôi qua. Lôi cương tu luyện ròng rã năm năm trời mới tỉnh lại. Mở hai mắt nhìn xung quanh, lôi cương chỉ nhìn thấy sự vật xung quanh chập chờn Một lúc lâu sau đó, lôi cương thở dài khuôn mặt như đang cười khổ. Rốt cuộc tới lúc này hắn cũng đã luyện thành thức 21 của Khai Thiên Lôi cương nắm chắc 21 thức Nhưng điều khiến lôi cương cười khổ chính là bản thân e rằng ngay cả suốt chiêu thức thứ 21 Thì uy lực cũng không được như chiêu thứ 20 Khai Thiên thức thứ 21 cần ẩn chứ áo nghĩa mới có thể xuất ra So với thức 20 càng tinh thâm ảo diệu. Xem ra con đường tu luyện thật là xa xôi. Lôi cương không biết mình còn cần bao nhiêu năm mới có thể đạt được hết 80 thức của khai thiên. Không nói tới khó khăn để tìm được chúng. Chỉ riêng việc lĩnh ngộ cũng là một vấn đề. Có thể hiểu được hay không là vấn đề lớn nhất. Lôi cương buồn bã thở dài có phải mình quá nóng vội không? Qua 200 năm tới giờ đã có thể đạt đến mức như thế này, đã là tài năng xuất chúng trong giới tu luyện giả. Vậy mà hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, sau một phen suy nghĩ trong lòng Lôi Cương dần dần hồi phục lại. Lôi Cương vốn dự định tự mình trực tiếp lĩnh hội một chi áo nghĩa để có thể xuất ra 26 thức của khai thiên. Nhưng nghĩ tới đây là huyết ngụt. Cũng hiểu cái này không thể. Hơn nữa lúc cái khe mưa bão sấm chết bình yên chính là lúc huyết ngục và thâm uyên xảy ra đại chiến. Hắn muốn đi vào trong đó để tìm được các chiêu thức khai thiên. Nhưng để có thể đoạt được các chiêu thức của khai thiên từ tay những người tà đạo thì Ba Huy nâng cao tu vi. Đến lúc đó, mình cũng có khả năng tự bảo vệ mình a Không biết ngu đao lúc này tu luyện thế nào rồi. Mong muốn của lão là có thể thực sự tu luyện nội trình, khôi phục tu vi. Cho dù là bởi vì khôi phục tu vi của ngu đao thì cũng hỗ trợ việc lôi cương tìm được khai thiên nắm chấp thành công hơn. Hãy cứ thế đã. Nếu ngu đao đã bái mình làm sư phụ. Thì cho dù trước đây ngu đao hết sức hùng mạnh. Cao hơn mình rất nhiều cũng chẳng làm sao Nhưng mà Lôi Cương tin rằng một ngày nào đó Chính mình sẽ đạt tới một đỉnh cao hơn Sau đó Lôi Cương lại đứng lên Lúc này Lôi Cương chẳng hề nghĩ sẽ quay trở lại ngu gia thôn Cũng không định quay về Long Lân Đoàn Trời sinh Lôi Cương đã không thích là người bị ràng buộc Long Lân Đoàn thì cứ để bọn họ tự phát triển Nghĩ đến rừng thôn ma trong lòng lôi cương trở nên kiên quyết. Huyết sáo dài một tiếng, lôi cương xuyên qua không trung dần dần biến mất không nhìn thấy nữa. Lúc này huyết ngục đã lâm vào tình trạng lộn xộn. Các cao thủ thành địch ngược điên cuồng giết đám ác nhân trong huyết ngục. Dẫn đến sức mạnh của đám ác nhân cũng không còn hùng hậu ào ào tan rã. Họ rất sợ bị các cao thủ thành địch ngược giết. Hơn nữa lại có tin tức truyền ra rằng lần này cao thủ do thành địch ngược phát ra đều là cao thủ đạo quân. Cương quân hàng đầu khiến cho đám ác nhân càng nhanh chóng giải thể. Long Lân Đoàn Lúc này, luyện huyền dẫn 5 tên thất luyện đoàn cùng vài tên thành viên Long Lân Đoàn tụ tập cùng một chỗ. Hắn chào mày. Vốn bọn này không chịu qua lại với nhau Có chút xung đột thì lúc này đều hóa giải hết Quách kỳ vân của U Long đường nhìn luyện huyền trầm giọng nói đã nhận được tin tức rồi Lần lượt từng đội ác nhân của Long Lân đoàn trong một đêm đều tắm máu Thành địch ngược vì củng cố uy thế của mình Bắt các thôn trang của huyết ngục lại tiếp tục giao chi phí Có thể nói là dùng toàn bộ sức mạnh để diệt sạch toàn bộ ác chúng ta. Lúc này không phải lúc đề cập đến việc này. Long lân đoàn chúng ta mấy năm qua đã phát triển theo cấp số nhân tới 500 người. Ở phía đông huyết ngục danh tiếng lường lẫy. Tin là đạo quân thành địch ngược không lâu sau sẽ điếp thân tới Long lân đoàn. Đến lúc đó. Không nói tới việc công sức của chúng ta mấy năm qua bị cuốn trôi. Mà tính mạng của chúng ta cũng khó bảo tồn. A luyện huyền châu mày chậm rãi nói. Trong đại điện chỉ nghe vài tiếng thở gấp không ngớt lo âu. Long lân đoàn tuy rằng đã phát triển tới 500 người. Nhưng trước mặt thành địch ngược ngay cả loài dung dế cũng không bằng. Một lúc lâu sau... Quách Kỳ Vân thấp giọng nói lập tức chỉ có thể đi làm phiền tu luyện của đội trưởng. Nghe theo toàn bộ tính toán của đội trưởng Quách Kỳ Vân thở dài nói. Luyện huyền gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trên không trung. Trong điện chầu, đám người của Long Lân đoàn mặt mày biến sắc nhìn nhau rồi cùng lúc biến mất tại chỗ. Trước cửa Long Lân đoàn... Hai lão nhân mặc áo tan bay lơ lửng trên trời. Cửa chính của Long Lân Đoàn đã biến thành bụi. Hai lão già lạnh lùng nhìn mấy trăm người đang phóng tới khuôn mặt thản nhiên. Vẽ thản nhiên này lại chỉ có thể có được do thừa tự tin. Luyện huyền và vài tên thủ lĩnh Quách Kỳ Vân cùng xuất hiện đối mặt với hai vị lão nhân. Nhìn khí thế kinh khủng toát ra từ toàn thân lão nhân mấy người nhìn nhau, cùng lúc hít một hơi, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Thật sự là đạo quân cương quân a, có thật muốn tiêu diệt Long Lân Đoàn không? Hai vị tiền bối không biết đến Long Lân Đoàn ta có chuyện gì. Quách Kỳ Vân đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai lão già mà nói. Trong lòng y hết sức lo lắng Chỉ mong đoàn trưởng mau xuất hiện đi Bất tri bất giác quá Kỳ vân tự coi mình là tâm phúc của lôi cương Đặc biệt luyện huyền Lôi cương thần bí khiến luyện huyền tâm phục khẩu phục Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy năm gần đây Long lân đoàn cũng không có nội loạn Chuyện gì? Hờ! Nếu đã biết rõ còn cố hỏi Bây giờ ta cho các ngươi hai con đường Một là giao ra toàn bộ của nã các người đoạt được trong mấy năm nay Hai là tất cả các ngươi biến mất Lão già áo đen trầm giọng nói Trong ánh mắt tràn ngập sát khí khiến đám ác nhân lông lân đoàn ngầm nắm chặt hai đấm Ánh mắt trở nên bất thiện Nhưng hai lão già cũng coi như không thấy Luyện huyền và quách kỳ vân nhìn nhau trong lòng đồng thời biến đổi Giao toàn bộ của nã Trước mặt cương giả đạo quân, cương quân họ không nghĩ tới sẽ chống lại Nếu không, cho dù như thế nào, Long lân đoàn không bị diệt vong cũng sẽ che gần hết Giao tiền bạc châu báu thì còn có thể Nhưng hai vị tiền bối có thật là có thể buông tha Long lân đoàn của ta sao luyện huyền và quách kỳ vân nhìn nhau. Trầm giọng nói. Khuôn mặt hai lão nhân cùng lúc hiện lên vẻ tươi cười. Sau khi nhìn nhau, Hắc lão nhân châm rãi nói ta là cường giả cương quân, sao có thể nuốt lời. Luyện huyền thở dài. Quay đầu quát to người đâu đi lấy cho ta tất cả linh thạch đoạt được mấy năm nay cùng với toàn bộ của nãy cho vào trong giới chỉ giao cho hai vị tiền bối. vài tên ác nhân biến sắc liền nhanh chóng vào sâu trong sơn động của Long Lân Đoàn. hai lão nhân tươi cười lặng lặng cùng đợi. chỉ một lát sau vài tên ác nhân từ trong sơn động đi ra mặt có vẻ không cam lòng. Trong đó một gã ác nhân cầm hai cái giới chỉ đưa vào tay luyện huyền Luyện huyền nhận hai cái giới chỉ khó mắt hơi giật giật Thở dài quảng về phía hai lão ma y nói tiền bối Đây là những gặp hái của long lân đoàn mấy năm qua Mong tiền bối có thể buông tha cho long lân đoàn của ta Hắc ma y lão nhân tiếp nhận hai cái giới chỉ thần thức vào thăm dò trên khuôn mặt càng thêm tươi cười. Sau khi nhìn mắt lão nhân bên cạnh, run rẩy nói trong hai cái túi này đồ thu hoạt được khá phong phú, nhưng mà... Ngươi bảo làm sao lão phu tin tưởng được đây là tất cả của nã của ngươi? Sắc mặt mấy người luyện huyền cùng lúc biến đổi. Luyện huyền châu mày nhìn chầm chầm ma y lão nhân. Trầm giọng nói tiền bối. Ngươi có ý gì? Lẽ nào với tu vi của tiền bối mà cũng biết lật lòng, không tính biết tính toán.